Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đấy mà, uh, không có gì đâu. Nói rồi, ông ta vội vàng rời đi. Ông thầy vừa đi khuất, anh Năm liền giật lấy cái túi gấm trong tay của tôi. Bọn họ chẳng thèm quan tâm đến tôi lúc ấy, mà chỉ chăm chăm dở cái túi gấm ra xem như một đám người ốm đói lâu ngày vớ được thức ăn. Lôi ra từ trong túi gấm ấy một thứ hình chữ nhật to cỡ bàn tay một người đàn ông mở rộng. Vật lạ lùng ấy dường như được làm bằng đất rồi nung lên. Các anh chị trong nhà nhìn nhau rồi nhún vai. Anh cả khẽ gật đầu. Anh năm khi ấy mới nở nụ cười giả lả, cho cái vật mà họ cho là vô dụng ấy vào túi gấm rồi trả tôi. Còn tôi cũng chẳng ngần ngại nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ kèm lẫn khó chịu. Là anh chị em trong một gia đình, nhưng chúng tôi chưa đủ thân đến độ họ muốn làm gì cũng được hơn nữa. Họ lại đang hành động thiếu tôn trọng tôi. Cầm cái túi gấm, tôi bực bội bỏ về phòng, uống hết hai cốc nước, mới hết tức và đủ bình tĩnh để tự xem xem cái thứ trong túi gấm kia là cái gì. Ban nãy, mới chỉ có thể nhìn qua nó, so với bình thường thậm chí là vô dụng, chẳng để làm cái gì, mà mọi người nhìn thấy tôi thì nghĩ nó phải có một điều gì đó đặc biệt, nếu không phải tại sao thì ông thầy kia lại đưa cho tôi với cái thái độ khó hiểu như thế. Ông ta chắc không có rảnh để lừa tôi làm gì. Tôi đã đúng khi mở cái túi gấm ra. Thứ bên trong khiến cho tôi sợ chết khiếp. Suýt chút nữa thì đã không nhịn được mà hét lớn lên. Cũng may, ông trời vẫn còn thương. Tôi đã kìm lại kịp thời, cả người thì run rẩy, tay cũng không thể nào ngừng rung rung, nhưng tôi vẫn phải cầm cái thứ kia. Chỉ ít phút trước đó, chỉ là mảnh đất nung, vậy mà bây giờ lại là một cái mặt người. Tôi xoay cái mặt người ấy trên tay của mình đủ mọi góc độ quên cả sợ hãi mà quan sát nó một cách tỉ mỉ. Nó giống như cái mặt nạ vậy, nhưng cảm giác khi chạm vào thì lại vô cùng chân thật, hoàn toàn không giống đất nung mà giống như là da người thì đúng hơn. Nó mềm mềm, rồi nó còn có cả độ đàn hồi nữa. Tôi run đến nỗi không thể tả nổi, cái mặt người ấy xuống d릿 giường mà cứ để nó trên tay của mình. Sợ đến nỗi run cầm cập mà chẳng làm gì được. Cái thứ quỷ dị này, ông thấy đó đưa cho tôi để làm gì chứ? Nó chắc chắn là có tác dụng, chắc chắn là nó có thể giúp được gì đó trong những cái câu chuyện mà tôi đang mắc phải, nhưng dùng nó như thế nào thì tôi lại mù tịt. Tôi tin là ông thầy kia đã biết được điều gì đó trong lúc làm lễ, rồi thì ông ấy có thể khai phát tâm thiện mà bất chấp giúp tôi, nhưng đằng nào cũng như vậy, tiễn Phật thì tiễn tới tận Tây Thiên. Giá mà ông ấy có cố gắng nói thêm cho tôi biết thì tôi phải làm gì với thứ này thì tốt biết bao. Dù sao thì mọi chuyện cũng không thể nào cũng xảy ra theo đúng ý mình được. Thế nên để có được một câu trả lời thì chắc là phải liên hệ trực tiếp với ông ta là cách dễ nhất, nhưng nó khó ở điểm là làm thế nào để xin được thông tin của ông thầy kia mà không khiến các anh chị trong nhà của chồng tôi nghi ngờ. Trước khi làm được điều đó thì tôi còn một option khác, quay video rồi chụp cái hình vật kỳ lạ này rồi gửi qua hai anh em YouTuber xem họ có cọc kiến gì hay không. Vừa gửi chưa được bao lâu thì nhận ra được tin nhắn phản hồi của bọn họ. Chị mau mở máy tính lên, tôi có gửi thông tin cho chị rồi đó. Tuy tôi không biết chính xác nhưng khả năng cao là dính phải quỷ rồi, không phải ma nữa đâu. Chị xem rồi mà liệu đi. Ngay sau khi nhận được đoạn tin nhắn vòi ấy, tôi lật đặt gọi lại nhưng cả số của Chiến và Chu đều đã thuê bao. Dù vậy thì lúc này có cuống cuồng lên cũng chẳng quyết định gì được nên tôi quyết định mở cái file mà Chu đã mới gửi cho mình xem. Bên trong toàn là hình chụp đen trắng những vật thể kỳ dị. Ảnh không có được chất lượng, cho nên phải căng mắt một lúc tôi mới có thể sững sờ nhận ra trong số những bức ảnh ấy có một bức ảnh chụp một vật thể như mặt người, rất giống với những thứ mà tôi mới đặt xuống vị giường kia. Ngoài file hình, Chu còn gửi thêm một đoạn thông tin về những hình ảnh và những vật đã chụp được trong ảnh. Theo đó, Đây là thứ mà người xưa dùng để đánh đổi lức của cải, châu báu, một cái mặt người là một lần thỏa sức vơ vét của cải. Nói chính xác thì cái mặt người bằng đất nung kia giống như một cái chìa khóa mở ra kho báu, một dạng mật khẩu mà người xưa đã từng sử dụng. Nó là thần giữ của của một nhóm người tộc của ngày xưa, sống ở trên các đỉnh núi phía bắc Luyện Thành. Đọc xong hết một lượt các thông tin kinh ngạc ấy, tôi vẫn không thể hiểu nổi. Thứ này thì có thể giúp gì được cho tôi? Điều tôi cần bây giờ không phải là vàng bạc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net